thầm nghĩ này kỳ thế tử như thế nào xuất quỷ nhập thần hong cư theo bản năng hoán bước chân dần dần cùng phía trước sóng vai mà đi hai người rời xa sự tình giải quyết kỳ huyên nhìn xem cố thanh trúc sắc mặt cố thanh trúc mặt vô biểu tình từ hành lang gấp khúc xoay cái giác ngươi không phải đều thấy liền biết kỳ huyên không có khả năng ngoan ngoan ăn cơm liền đi kỳ huyên sờ sờ cái mũi hắc hắc bồi cười hắc hắc ta vốn dĩ muốn chạy tới nàng kêu quá lớn thanh tiên viện hậu viện liền không có nghe không được địa phương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 Kỳ huyên trước sau đi theo nàng bên cạnh, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói này đó cũng không ý nghĩa nói. Cố Thanh Trúc nghe vào trong thai, rất muốn đem lỗ thai che lên, những lời này, nàng một chút đều không muốn nghe. Hạ ra hậu viện, Hạ Vinh Trương phái tới nhìn chầm chằm cố chi viễn người sau khi trở về, đem cố ra phát sinh sự tình tất cả báo cho Hạ Vinh Trương biết. Hầu ra, cố bá ra trở về về sau liền đem nữ nhân kia đánh một đốn, sau đó trực tiếp hưu đổi ra phủ đi, rất nhiều khách khứa đều biết chuyện này nháo đến quá lớn, đều đang hỏi rốt cuộc sao lại thế này, cố bá ra một chút đều không có làm việc thiên tư. hạ vinh trương nghe đến mấy cái này sau, hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở sân những cái đó quỳ trên mặt đất run bẩn bật các lão nhân trên người, trầm giọng giận dữ, tất cả đều có nghe hay không? các ngươi này đó ăn cây táo, rào cây sung lao đông tây, bản hầu niệm các ngươi ở trong phủ hầu hạ nhiều năm, thử hỏi không có bạc đái quá các ngươi, nhưng các ngươi đâu? cư nhiên tưởng tính cả người ngoài, lừa bịp tống tiền bản hầu.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 số lượng không đúng, kém nhiều ít. Cầm đầu đáp lời cái kêu kêu lao đồng, hắn quảng nhà kho, đối người bên cạnh đưa mắt ra hiệu, người nọ liền đi xuống, một lát sau sau, nâng đi lên một ngụm không tính đại ngõ nhỏ, như là hộp đồ ăn như vậy đại, lao đồng đi qua đi, đem cái dương mở ra, nói, dựa theo của hồi môn quyển sách thượng viết như vậy, của hồi môn bạc trắng nên là vạn 8.8002, đổi làm ngân phiếu, 50 lượng mặt trắng trừng mở dương, đó là cái này. Lão đồng đem trong dương một sắp ngân phiếu lấy ra tới, đưa tới đoạn thị bên người Nha hoàng trong tay, Nha hoàng trình đưa cho đoạn thị, đoạn thị nhìn ánh mắt đầu tiên không cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi, này làm sao vậy? Là mức không đúng sao? Lão đồng gật đầu, phu nhân thỉnh đi xuống xem. Đoạn thị sử sốt, lại lật xem mấy chương, đến thứ 5 chương thời điểm, sắc mặt liền thay đổi, này một sắp ngân phiếu, phía trước 5 chương sắc thật là 50 lượng một chương mặt trán ngân phiếu, thứ 6 mở ra thủy, cư nhiên chính là một ít giấy trắng.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 Hạ Vinh Trương một thân mệt mỏi, trở lại trong phòng, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, hắn chỉ cảm thấy cả đời cũng chưa như vậy bị người khi dễ quá. Đoạn thị hầu hạ hắn rửa mặt, hai người đang muốn nghỉ tạm, liền nghe bên ngoài chuyển đến vài tiếng tiếng la. Cha, cha, mở cửa A. Đoạn thị sướng sốt, nha, như thế nào như là bình chu thanh âm, hắn không hảo hảo ở động phòng, lại đây làm cái gì? Hạ Vinh Trương khoác kiện y ý đi đến ngoại đường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 muốn làm hạ gia sớm nhất vào cửa nhị thiếu nãi nãi chính là hiện tại mới vừa thành thân liền chọc cha mẹ chồng không mau trưởng phu ghét bỏ liền chính mình mẹ ruột đều cấp phụ thân hưu. từ nay về sau nàng làm muốn chỗ dựa không chỗ dựa muốn uy tín không uy tín chẳng lẽ không phải giống ở lò hỏa thượng dày vò không biết khi nào thì kết thúc nàng làm người truyền lời về cố gia thỉnh phụ thân cứu mạng chính là nàng đưa ra hạ gia tin tức tất cả đều đã chìm đáy biển cố gia phảng phất đem nàng cái này xuất gia nữ cấp đã quên dường như Một chút đáp lại đều không có, cái này làm cho cấu Ngọc Giao càng thêm cảm thấy kinh hồn tăng đảm, không biết làm thế nào mới tốt, mà nàng nương cho nàng tìm những cái đó thị tỷ, nghe nói tất cả đều bởi vì của hồi môn không đủ chuyện này, cấp toàn bộ lui trở về. Cấu Ngọc Giao một đêm khóc chính là chính mình tao ngộ, càng là khóc không biết làm sao tương lai. Cố Chi Viễn ở trong phủ bị bệnh mười mấy ngày, rốt cuộc hào chút. Cố Thanh Trúc Y dị thuật sắc thật không tồi, mấy ngày này đều là nàng làm đại phu cấp Cố Chi Viễn Trần Trị.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 Ngay cả ngươi trong thư phòng bảy biện bốn mùa đóa hoa, mỗi loại nhỏ bé chi tiết, nàng đều có thể thế ngươi suy xét đến, nàng trên đời khi, ngươi nhập tử quá đến như vậy thoải mái, ai thấy ngươi không khen một câu cố bá ra hảo phúc khí, ai tới trong phủ làm. Khách không được khen một câu cố bá ra hảo phẩm vị. Giống như vậy khen, gần hai năm phụ thân ngươi nghe được quá sao? Tân thị là như thế nào xử lý hậu viện? Chứ bỏ cùng ngươi đòi tiền, nàng trải qua mặt khác sao? Nàng cùng ngươi muốn tiền?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 Ngươi cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, lại không có nghĩ tới chính mình rốt cuộc có hay không mới, không phải sẽ viết hai câu toàn thơ, sẽ đọc mấy thiên văn chương chính là văn nhân, văn nhân chú trọng chính là tu dưỡng, là học thức, là khí độ, ngươi cảm thấy này tam điểm, chính mình cụ bị sao. Tân thị là dạy học nữ xuất thân, nếu nàng thực sự có liêm sỉ, lại như thế nào không ai mối tẳng tiểu với nhau cùng ngươi ám độ trần thường, cùng ngươi có hải tử lúc sau, giả ý rời đi, đó là muốn dụ ngươi thượng nàng câu.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 Ngươi như vậy ái chính mình, bỏ được sao? Lan, ngươi cút cho ta. Cố chi viên tiếng giống giận truyền ra phòng, bên ngoài hầu hạ người đều sôi nổi thăm dò, không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhị tiểu thư không phải tự cấp bá ra chữa bệnh sao? Như thế nào bá ra sẽ sinh lớn như vậy khí đâu? Cố thanh chúc đi đến cạnh cửa, đối cố chi Viễn cung cung kính kính hành lễ, phản quang trung, nàng sát mặt có chút đen tối, thanh âm lại là trong trẻo kinh sợ. Nữ nhi chúc phụ thân thân thể khỏe mạnh, sớm ngày khôi phục.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 cũng tất cả đều từ trong cung bị hạ đưa đến cố gia tới sáng sớm cố thanh trúc đã bị trần thị đổ ở trong phòng trần thị tự mình nhìn nàng thí xuyên các tiểu xiêm y lìa thế tử phu nhân phẩm phục đều là cố định tiểu dáng cố thanh trúc đời trước xuyên qua cũng không đủ vị kỳ nhưng nàng trong phòng những cái đó nha hoàn các bà tử nhưng đều chưa thấy qua đại kinh tiểu quái tấm tắc bảo lạ. cố thanh trúc ăn mặc thành hôn cùng ngày muốn xuyên kia thân đỏ thấm hỉ phục trong gương nàng phản phất về tới lời trước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 Thật không biết kỳ thế tử coi trọng ngươi chỗ nào rồi, ta tuy là ngươi tổ mẫu, khá vậy buồn một thử. Quay đầu đối ngô ma ma treo chọc nói, chẳng lẽ là hiện tại thiếu niên lang, đều thích loại này. Ngô ma ma nhấp môi cười trộm, cố thanh chúc xoay người nhíu mày nhìn Trần Thị, Trần Thị lúc này mới xua tay, hảo hảo, không nói. Xem y thì vừa người sao? Có hay không muốn sửa? Cố thanh trúc lắc đầu, rất vừa người, không có gì muốn sửa. Trong cung tự mình chủ thượng y thì cục cung tỷ tới lượng quá kích cỡ.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 Nếu lúc này tới cửa đi thăm cấu ngọc dao, khó tránh khỏi sẽ cho hạ ra một loại nàng đau lòng cháu gái, tới cửa bới lông tìm vết cảm giác, hạ ra nếu đem cấu ngọc dao sở hữu thị thì đều lui trở về. Đã nói lên, hạ ra cũng không hy vọng Cố Gia lại nhúng tay hạ ra chuyện này, bọn họ có thể tiếp thu cấu ngọc dao đã là cho Cố Gia lớn nhất mặt mũi. Trong phủ hiện giờ không có chủ sự nữ quyến, Cố thanh Trúc là trưởng nữ, nếu từ nàng tới cửa, lấy thăm tỉ mội danh nghĩa, nghĩ đến hạ ra bắn ngược sẽ không như vậy đại nếu tổ mẫu thật sự lo lắng ngọc giao ta đây buổi chiều liền huề lễ tới cửa đi thăm thăm đi cố thanh trúc lý giải trần thị nguyện vì nàng đi này một chuyến trần thị vô vô cố thanh trúc mu bàn tay liền nhìn xem nàng thế nào lặng lẽ cho nàng tất điểm tiền bạc bên người không có chi tâm người hầu hạ nhiều điểm tiền ở trên người bản thân luôn là tốt chờ lát nữa ta làm ngô ma ma đưa cho ngươi trước lấy hai ngàn lượng ngân phiếu đi đủ nàng ứng phó một đoạn thời gian giữa trưa ăn qua cơm hơi sự nghỉ tạm Nô ma ma liền đem ngân phiếu lấy tới cấp cô thanh trúc. Cô thanh trúc thu thập thứ tốt, cấp cố ngọc dao mang theo hảo chút đồ bổ, tràn đầy tất một con ngựa xe, mang theo hồng cử, hướng hạ ra đi. Quy quy củ cụ đệ bái tiếp, an an phận phận canh giữ ở ngoài cửa, thẳng đến có chuyên môn phó thì ra tới nên nàng. Cô thanh trúc mới vào hạ ra môn. Cố ngọc dao cùng hạ bình chu ở tại sùng kính hồ phủ phía tây, ly đại môn không tính quá xa, sân kêu trừng hồ, nghe nói hạ bình chu mệnh trung thiếu thủy. Cho nên tên của hắn cùng trụ sân đều cùng thủy có chút liên hệ. Hạ ra phó tỳ đem Cố Thanh Trúc mang nhập trường hồ trong viện, làm nàng ở trong viện chờ nàng đi vào thông truyền, Cố Thanh Trúc y đi theo quy củ đứng ở nơi đó. Hồng cư bị hầu phủ này ba bước một cương phiền toái kính nhi cấp làm cho có chút bực bội, lặng lẽ tới gần Cố Thanh Trúc, nhỏ giọng nói thầm. tiểu thương, hạ ra đây là Cố ý đi. Lại không phải thấy hầu ra hầu phu nhân, đâu ra quy củ nhiều như vậy. Cố Thanh Trúc tà nàng liếc mắt một cái, câm miệng.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 đúng là ta là trung bình bá phủ nhị cô nương, danh cứ gọi thanh trúc. Hôm nay phụng tổ mẫu chi mệnh, huề lễ tới cửa Văn An quý phủ nhị thiếu phu nhân. Mong rằng ma ma châm trước một phen. Ta thấy vừa thấy nàng liền đi, tuyệt không chỉ hoãn ma ma quá nhiều thời gian. Cố thanh trúc trước kia vì lấy lòng kỳ huyền, các loại lễ nghi đều học quá, luận dáng vẻ, đó là lại bắt bẻ ánh mắt đều chọn không làm lỗi lầu, Quả nhiên, kia giáo tập ma ma đối cố thanh trúc loại này biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra cái thông minh.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 Thậm chí khả năng sẽ làm cấu ngọc dao đem trong lòng hết thể bất mãn đều phát tiết ở trên người nàng, cố thanh trúc nhưng không như vậy nhảm chán. Đại thật xa chạy tới xem người, lại cho người ta mắng một đốn, bằng bạch xúc mẻ. Dứt khoát bảo trì khoảng cách, bảo trì bình tĩnh, làm cấu ngọc dao nhiều ít cố kỵ chút. Hông cứ vốn là tưởng chờ nhà mình tiểu thư mở miệng, chính là nhà mình tiểu thư ngồi xuống về sau, liền cùng không có việc gì người giống nhau, bưng nha hoàng đưa lên tới trả, hãy còn uống lên lên.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 Cố Ngọc Giao ánh mắt dừng ở cái kia tay nải thượng, dôi tay cầm lấy bên trong ngân phiếu điểm điểm, đối Hồng Cử dơ dơ lên tay. Liên nay đó, Lao Phu Nhân cho ta. Hồng Cử gật đầu, là, đều là Lao Phu Nhân cấp, Lao Phu Nhân vốn dĩ tưởng chính mình tới, chỉ là hiện tại không quá phương tiện, nàng. Các ngươi không trọng tàng. Không đợi Hồng Cử vì Trần Thị giải thích vì sao không tới, Cấu Ngọc Giao liền hỏi như vậy cái vấn đề. Làm Hồng Cử có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào nói tiếp.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 cư nhiên còn hoài nghi các nàng trộm tàng lao phu nhân tiền, cố ngọc giao đem ngân phiếu thu vào tay mải, ở trong bao quần áo tìm kiếm một lần, mặt khác đều là chút hoa lửa khăn linh tinh đồ vật, khép lại tay mải, cố ngọc giao nhìn về phía uống xong trà, đứng dậy ở đa bảo các thượng quan khán cô thanh trúc, trong lòng giận sôi máu, đối cố thanh trúc hô, lao phu nhân làm ngươi tới làm gì, ngươi không lời nói cùng ta nói sao? cố thanh trúc chậm gì gì dạo bước lại đây, đem cố ngọc giao trên dưới đánh giá, lạnh lùng mở miệng.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 Hạ gia người hầu hạ ta không thoải mái, Hồng cư ta xem rất cơ linh, ngươi đi thay ta cùng hầu ra nói, làm Hồng cư lưu lại hầu hạ ta đi. Ta những cái đó đưa về cố gia người, ngươi tùy tiện chọn mấy cái đi hầu hạ hảo. Lời này vừa nói ra, Cố Thanh trúc còn không có phản ứng, Hồng cư liền trước kinh ngạc quỳ xuống, nhị thiếu phu nhân đừng cùng nô tỳ nói giỡn, nô tỳ từ nhỏ chính là hầu hạ nhị tiểu thư, như, như thế nào có thể lưu lại hầu hạ nhị thiếu phu nhân đâu. Cố Ngọc Dao có chút không kiên nhẫn,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 Hồng Cứ đã xúc lên dèm cửa, Cố Thanh Trúc ngừng ở cạnh cửa, nhẫn mại tính tình hướng Cố Ngọc Giao nhìn lại, thấy nàng đầy mặt kêu căng chi khí liền phiền chán, trước đó mở miệng nhắc nhở nàng, nói chuyện trước động động đầu góc chính mình cái gì tình cảnh còn không biết sao. Phóng thông minh điểm nhi, yếu điểm có thể bắt được tay thực tế đồ vật mới là đứng đán. Cố Thanh Trúc tuy rằng thái độ không tốt, nhưng là nói chuyện nội dung lại là vì Cố Ngọc Giao tốt, một người tao ngộ không thuận không quan hệ, không nói một chút tính tình không có, nhưng ít ra muốn xem Thanh tình thế. Bắt lấy có khả năng giúp được chính mình cơ hội, một mặt để những cái đó căn bản không có khả năng thực hiện yêu cầu, không có nửa điểm ý nghĩa, ngược lại sẽ làm cơ hội mất đi. Cấu Ngọc Giao chịu đựng tức giận, liên tiếp thở dốc vài hạ sau, mới đối Cố Thanh Trúc dôi tay. Vậy nhiều cấp điểm bạc. Cố Thanh Trúc xoay người nhìn Cấu Ngọc Giao, chậm rãi đến gần, đem chính mình bên hông túi tiền kéo xuống tới, vứt cho Cấu Ngọc Giao, thấp giọng nói câu. Tình điểm. Cấu Ngọc Giao đem túi tiền mở ra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 Cố Thanh Trúc đẩy ra màn xe ra bên ngoài nhìn lại, thuận miệng đáp, sao có thể, ngươi với ta mà nói so nàng quan trọng nhiều. Hồng Cử nghe xong nhà mình tiểu thư nói, lập tức cười nở hoa, bắt lấy cố Thanh Trúc cánh tay tỏ lòng trung thành, tiểu thư, ngài thật tốt. Nô tỳ nhất sinh nhất thế đều đi theo ngài, ngài gả chồng nô tỷ cũng đi theo. Hồng Cử thình lình xảy ra ân cẩn, làm cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn nàng một cái, vung dèm xe xuống, đem chính mình cánh tay từ Hồng Cử trong tay rút ra.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 Khi đó kỳ huyên ở trong lòng nàng vị trí nhưng cao nhưng cao, giống như là bầu trời cao không thể phản trích tiên, cư nhiên bị nàng rỗi tay trích tới rồi trong lòng. Ngực, khi đó nàng âm thầm ở trong lòng mặt thể sau này nhất định phải đối kỳ huyên thực hảo thực hảo, mặc kệ làm cái gì đều đem hắn bay ở đệ nhất vị, muốn hầu hạ hắn cả đời, thế hắn sinh nhi dục nữ. Chính là hôm nay đâu, chứ bỏ phiền muộn ở ngoài, vẫn là phiền muộn. Một cái hô rất hai lần, cũng không biết lúc này có thể hay không chết già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 khiến cho cố thanh trúc có chút khó có thể lý giải. bên ngoài pháo thanh truyền tiến vào, đây là kỳ gia tới đón thân ý tứ, hỉ nương nhóm ở bên cạnh nói một tiếng đại hỉ, liền em đã sớm chuẩn bị tốt khay cầm lại đây, khay là một khối đỏ thâm lụa, biên giác đều kết đồng tâm kết, cố thu nương cùng Ngô ma ma đi vào cố thanh trúc phía sau, nhìn trong gương cố thanh trúc, cố thu nương nói, thanh trúc a, thân lang tới đón hôn, chúng ta đến đắp lên khăn đoan. cố thanh trúc gật gật đầu, nô ma ma hỏi trang điểm hỉ nương đều chuẩn bị cho tốt sao?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 nàng đưa gả tỷ muội là tống cẩm như cùng cố gia dòng bên một vị tỷ tỷ tiêu cố như ý ở cố thanh trúc ra cửa trước hai người liền bồi nàng ngồi ở trong hỉ phòng kỳ gia đón dâu đội ngũ thập phần to lớn kèn sô na thổi dung trời vang phối hợp kia một đường đi tới pháo thanh hấp dẫn quanh thân bá cánh chú mục kỳ huyên hỷ bảo thân mặt như quan ngọc sắc nếu xuân sơn cao tỏa lưng ngựa phía trên cũng có thể nhìn ra này cực cao vóc người đúng như kia giống như trích tiên thần thái nội liễm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 bất quá tinh thần cũng không tệ lắm bộ dáng trên mặt treo hiền lành cười đem Kỳ Huyên nênh vào cửa Kỳ Huyên vào cửa lúc sau Cố Thanh Trúc liền bị người đỡ đi ra hỉ phòng Cố Thanh Trúc nhìn không tới con đường phía trước cũng không biết chung quanh có người nào ở chỉ biết nghe theo bên cạnh hỉ bà tử phân phó đi rốt cuộc đi vào hỉ đường phía trên nàng thấy một đôi ám văn tạo ủng liền biết tới rồi địa phương Kỳ Huyên một bàn tay cố ý rối đến Cố Thanh Trúc khăn đoan phía dưới lung lay hai hoảng Cố Thanh Trúc nhìn trướng mắt liền rối tay đánh hắn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 tổng bên ngoài xuất đầu lộ diện ảnh hưởng không tốt nhưng trần thị lại chưa từng cấm nàng thậm chí tận nàng cố gắng lớn nhất cho duy trì có như vậy tổ mẫu ở đối cô ra củng cố thanh trúc mà nói là hiếm có phúc khí kỳ huyên cũng như là đối cô chi viễn như vậy đối trần thị nói một ít bảo đảm đối cô thanh trúc tốt lời nói trần thị tài lược hơi giải sầu đối trong nhà trưởng đối dập đầu hành lễ lúc sau liền muốn thượng tiểu hoa cố thanh học đứng ở dưới bậc thang đối cố thanh trúc nói tỷ ngươi yên tâm bỏ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 Nàng liền càng phải đem nhật tử quá hảo, không uổng công trở về này một chuyến. chương 117 Bị đệ đệ đưa lên kiểu hoa, cố thanh trúc lặng lẽ vén rèm lên cùng khăn đoan, từ khe hở ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kỳ huyên đưa lưng về phía nàng, cung kính đối đưa ra môn cố chi viễn cùng cố thanh học chắp tay chắp tay thi lễ, sau đó xoay người lên ngựa. MLV đốt xS 520 nhạc văn di động vóng. Pháo thanh cùng kèn sô na thanh đồng thời vang lên, tiệu tám người nâng chậm rãi đứng dậy.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 con ở cố thanh trúc trước người, cố thanh trúc vô vô hán, ngươi đừng náo loạn, ấn quy củ tới. Kỳ huyên không thèm để ý, lôi kéo cố thanh trúc tay liền đem nàng kéo đến chính mình trên lưng, thì bà tử ở phía sau nôn nóng đi theo, hô, thế tử, vùng, nên các bà tử bối. Không thể trực tiếp đi vào, đến vượt chậu than á mau mau mau, chậu than điểm thượng. Thân nương tử xuống dưới vượt chậu than. Đốt lửa buồn người cho rằng tân lang quan nhi đá kiệu môn chờ bước đi phải tốn một chút thời gian.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 Ngay cả tân nương tử đều là chính hắn không lưng bối vào cửa, như vậy cách làm nếu ở nhà khác, còn không được cấp nhà chồng mang chết, này kỳ thế tử là một chút không để bụng nhà mình, ngược lại đem cố thanh chúc nơi trốn phùng ở lòng bàn tay. Hai người trong lòng rất là chua sót, đặc biệt là Tống Cầm Như, trong lòng đệ mấy trăm lần đặt câu hỏi, nàng cố thanh chúc rốt cuộc làm chuyện tốt gì, cư nhiên cho nàng đụng phải lớn như vậy vận may. kỳ huyên lớn lên hảo, xuất thân cũng tốt như vậy, cư nhiên đối thế tử còn mọi cách yêu quý.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 Kỳ Vân Chi mang theo bọn tỉ muội cùng nhau tới xem tân tẩu tử trông như thế nào nhi, nhưng ai biết vừa lại đây, liền bộ dáng cũng chưa thấy, ca ca liền đem người cấp tất cả đều đuổi ra tới, liền Kỳ Vân Chi cũng không có thể chen vào đi. Hiện tại trong viện đã bị thường Lan cư hộ viện cấp bảo vệ cho, vân thị tưởng tiến đều không có biện pháp. Đối với nhi tử hành động, vân thị không có biện pháp, trung quanh tất cả đều là khách hứa nhìn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vì nhi tử hòa giải. Đối những cái đó nghĩ đến hỉ phòng xem tân nương tử các nữ quyến một đám chào hỏi, mang theo các nàng rời đi thương lan cư. Ngay đại hỉ, nếu thật nháo ra cái gì tới, ai trên mặt đều không đẹp, tổng không thể làm người ngoài nhìn lại chê cười, vẫn thị trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng mặt ngoài lễ nghi vẫn là muốn duy trì. cố Thanh Trúc cả buổi chiều đều ở trong phòng, trừ bỏ dày nặng huấn phục thay màu đỏ rực ở nhà hỉ phục trên đầu trên mặt trang đều tá, nhẹ nhàng vượt qua nguyên bản hẳn là thực dài lâu, thực nhằm chán, rất mệnh quá trình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 so với phía trước kia trương còn muốn đại chút, cố thanh trúc ở mép giường xoay hai vòng cũng chưa nghĩ ra được, vì cái gì kỳ huyền muốn đem giường cấp thay đổi. bất quá như vậy cũng hảo, kia trương hoa cúc lê giường đối cố thanh trúc mà nói có khó có thể miêu tả đau xót, nàng đứa bé đầu tiên chính là ở kia trương trên giường mất đi, nàng lúc ấy bụng như lao dạo, dưới thân bị huyết nhục dần, hiện tại tuổi hồ đều có thể nhớ tới cái loại này sẹo tâm đau đớn. bất chi bất giác trung nước mắt trượt xuống khóe mắt, cố thanh trúc thu liêm tâm thần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 phần eo để ở phía sau trường án thượng kỳ huyên một tay cầm cái ly một tay đặt ở nàng thân mình một bên ở nàng bên thay nhẹ giọng lần trước chúng ta liền không uống thành lúc này đến uống nói chính là bọn họ lần đầu tiên thành thân khi bởi vì hắn hôn trướng, làm thanh trúc động phòng chi dạo phòng không gối chiếc hắn đầy người mùi rượu đem cô thanh trúc vây quanh thân mình dán rất gần cô thanh trúc phảng phất có thể cảm nhận được trên người hắn nhiệt chén rượu lại lần nữa bị đưa đến cô thanh trúc bên môi cô thanh trúc đem bên miệng cái ly tiếp nhận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 Không nghĩ đem người đều dẫn lại đây liền buông tay. Kỳ Huyên hai điều cánh tay như là vòng sắt giống nhau, Cố Thanh Trúc căn bản tránh thoát không khai, liền muốn dùng ngôn ngữ làm hắn bùng ra. Ai ngờ Kỳ Huyên căn bản không để bụng, ấm áp hơi thở phun ở Cố Thanh Trúc sườn mặt cùng vành thải phía trên. Ta phân phó mọi người, đêm nay không được tới gần Thương Lan Cư. Ngươi cứ việc động, quay đầu lại ta thu thập. Cố Thanh Trúc hít sâu một hơi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Bá Vương ngạnh thượng cùng sao? Nếu ngươi thật muốn như vậy, dứt khoát giết ta.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 đem trong miệng rượu nuốt đi xuống, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, quay người lại đem hai chỉ cái ly đi tìm tới, đổ hai ly rượu, chính mình lấy một ly, một khác ly đưa tới Cố Thanh Trúc trước mặt. Cố Thanh Trúc lòng còn sợ hãi, tức giận tiếp nhận chén rượu liền phải uống, bị Kỳ Huyên để lại thủ đoạn, Cố Thanh Trúc nộ ngục tương đối, làm cái gì? Không phải muốn uống rượu sao? Kỳ Huyên rửa theo lúc trước động tác, một cái cánh tay hoán quá Cố Thanh Trúc cầm rượu cánh tay, để sát vào nói, hợp khâm rượu, đến uống ra bôi.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 Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, miễn cưỡng nuốt xuống, chỉ cảm thấy từ hết hầu đốt tới bụng, mùi rượu sung lên, hai con mắt tựa hồ đều có thể toát ra hỏa tinh nhi. Kỳ huyên đem cố Thanh Trúc trong tay cái ly lấy đi phong tới trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng, cố Thanh Trúc cùng hắn đối thượng liếc mắt một cái, liền không dám lại xem, thay đổi ánh mắt từ hắn bên người xuyên qua, chỉ vào gian ngoài trường kỷ, nói. Ta buổi tối ngủ nơi này, người ngủ bên trong. Cố Thanh Trúc cảm thấy vẫn là cần thiết trước đem chuyện này nói rõ ràng.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 Kỳ Huyên bỏ lên trên giường, đem hai bên chướng chậm ung, vừa quay đầu lại liền thiếu. Chút nữa bị Cố Thanh Trúc một chân đá trúng mặt, mạo hiểm hiện lên một bên, thuận thế đem Cố Thanh Trúc chân chụp vào trong tay, nhanh chóng cởi nàng giày vớ, vướt đến chướng chậm bên ngoài, Cố Thanh Trúc chân bóng trắng non chân nhỏ như vậy tới rồi Kỳ Huyên trong tay, Kỳ Huyên nâng nàng chân, quỳ gối nàng trước người, cố ý khiêu khích nàng, ở nàng mắt cá chân chô cắn một ngụm. Cố Thanh Trúc gan đau hô một tiếng, một cái chân khác cũng qua đi đá hắn, kết cục hoàn toàn giống nhau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 hai cái đùi vừa lúc đè nặng cố thanh trúc làm nàng nửa người dưới khó có thể nhúc nhích kỳ huyên hãy còn cởi ra vào áo động tác rất chậm phản phất cô ý thông thả cấp cố thanh trúc xem cố thanh trúc tóc đen như tham nước đã sớm tại thân hạ phô tản ra tới hai con mắt trừng lão đại nếu ánh mắt có thể giết người hiện tại kỳ huyên trên người sớm đã vỡ nát đem chính mình áo ngoài cởi xuống tung ra trứng chậm kỳ huyên liền rối tay muốn tới thoát cố thanh trúc cố thanh trúc liều mạng bắt lấy cổ áo cùng thăng kết nghiêng đi thân mình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 Lúc trước cố Thanh Trúc nhắm mắt lại khi nghe thấy kỳ quái thanh âm, chính là mấy thứ này rất đi ra bên ngoài thanh âm. Cố Thanh Trúc chấp hai hạ mắt to, kỳ huyên câu môi cười. Nàn vạn đừng lơi lỏng, chờ ta đem mấy thứ này đều lấy ra đi, ta liền tới đoạt người thân mình. Ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng, quỷ cũng biết không phải thật sự. Cố Thanh Trúc một viên khẩn trương tâm thoáng nối lỏng, kỳ huyên từ trên người nàng rời đi, đem toàn bộ chăn đều triển khai run run, từ trong chăn rất ra rất nhiều đồ vật.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 Cố Thanh Trúc cùng hắn rằng co một lát. ở kỳ Huyên nhanh tay muốn ôm đến nàng một khắc trước, con thỏ nhếch người, từ mép giường chỗ đó chui vào giường bên trong chăn. Nàng thân mình đơn bạc, chỉ che lại một chút, mặt hướng về phía bên trong trứng chậm, đưa lưng về phía kỳ Huyên, kia bộ dáng nhìn, nói không đi ngại quất. Kỳ Huyên nhìn nàng như vậy, xúc lên trứng chậm, nhặt lên một viên đậu phộng từ trong tay bắn ra, đem hỉ phòng Chung Anh đến đánh diện. Cố Thanh Trúc phát giác ánh nến không có, đôi mắt trừng lao đại lại vẫn là cái gì đều nhìn không tới.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 Cảm giác ra bản thân cả người đều bị tốn tới rồi kỳ huyên trong lòng ngực, kỳ huyên cánh. Tay trước sau hoàn nàng eo, cũng không tính toán buông ra bộ dáng. May mắn, chỉ là ôm cũng không có mặt khác quá mức hành động. Cố Thanh Trúc cảm thấy như vậy tư thế quá thân mật, dãy rùa suy nghĩ hơi chút rời đi hắn một ít, đỉnh đầu liền chuyển đến một tiếng nguy hiểm thanh âm, lại động một chút, ta có thể di động người. Thanh âm tràn ngập uy hiếp tính, làm cố Thanh Trúc lập tức đỉnh chỉ động tác, hai khối thân thể dán ở bên nhau, trên người con còn đắ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 Cố Thanh Trúc mở miệng, kỳ huyên lại dù bận vẫn ung dung lắc đầu, không cao hứng. Này vô lại hành vi, Cố Thanh Trúc mặc kệ hắn, nghẹn khẩu khí, Cố Thanh Trúc dùng sức một xả, ai ngờ đến quần áo không xả ra tới, đào đem chính mình cấp tài đi ra ngoài, không thể hiểu được, mất đi trọng tâm, phát gục ở kỳ huyên ngực phía trên. Cố Thanh Trúc đụng phải cái cái mũi, mùi hễ ẩm sở sở, chỉ chốc lát sau liền tiếng đỏ, Cố Thanh Trúc ngầm nước mắt đứng dậy, nhưng phía sau lưng lại bị người nào đó gắt ga tới.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 Dù sao không ai tin, kia cần gì phải câu nệ này, đó thể hiện ra ngoài đồ vật, làm chính mình khó xử đâu. Vào đi." Cố Thanh Trúc hô một tiếng, nô tỳ liền từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, tiến vào tất cả đều là hầu phủ nữ tỳ, Cố gia phó tỳ hiện tại còn không có chính thức cán bài, là không thể tiến vào chủ phòng hầu hạ. Hầu phủ bọn nha hoàn huấn luyện có tố, vào cửa lúc sau cũng không nhiều xem, chỉ vui đầu làm việc thu thập, rất lớn trình độ thượng giảm bất Cố Thanh Trúc xấu hổ. Nhà hoàn hầu hạ cố Thanh Trúc mặc quần áo rửa mặt, cố Thanh Trúc ngồi vào trước bàn trang điểm, còn có nô tỳ chuyên môn hỏi nàng hôm nay tưởng sơ cái dạng gì bối tóc. Đơn giản chút liền hảo, không cần quá phiền thoái. Cố Thanh Trúc như vậy trả lời. Nàng hôm nay xuyên như cũng là một thân mới tinh hỷ phục, tháng này, nàng sở hữu hỷ phục tất cả đều là màu đỏ rực, hôm nay muốn đi nhận kỳ ra người, cho nên xuyên không thể quá đơn giản, đó là hồng đế kim văn viên lãnh nho phục, siêu y đi thượng lấy chỉ vàng theo Long phượng Chỉnh Tường hoa văn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 Cố Thanh Trúc tức giận ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt thanh triệt trung mang theo có thể kích thích kỳ huyên tiếng lòng nỗ nạo. Từ kỳ huyên góc độ nhìn lại, vừa lúc có thể từ chân bóng cái chán, nhìn đến thật dài lông mi, lại đến đỉnh tiểu cái mũi, nở nang ánh sáng cánh môi, trường mà duyên dáng, cổ, chân bóng da thịt hẹp gây bà vai, còn có kia phập phồng cũng không tính đại, lại vẫn như cũ có cực hảo hình dáng trước ngực. Kỳ huyên đột nhiên kẹp lấy chân, sau này lui một bước, xoay người sang chỗ khác chính mình sửa sang lại đai lưng. Trong Thanh âm mang theo một chút hốt hoảng cái kia còn vẫn là ta đến đây đi cố Thanh Trúc đứng lên đem luôn cuống tay chân kỳ huyền xem ở trong mắt trong lòng buồn bực cực kỳ rõ ràng nàng đều phải chuẩn bị cho tốt hán đảo lương tâm phát hiện thật không biết sớm làm gì đi túi đầu đem chính mình trên người nếp vốn mặt bình kỳ huyên đưa lưng về phía cô Thanh trúc một hồi lâu mới xoay người lại sắc mặt có chút mất tự nhiên hưng cố Thanh Trúc liếc liếc mắt một cái sau niết quyền đến nỗi môi hạ khuũ khu, Hảo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 Sai người đem sớm đã chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đưa đến cô thanh trúc trước mặt là một đôi hai cái bản tay đại kim đồng ngọc nữ kim nhân nhi toàn thân toàn vì hoàng kim nứt ra hồng vải nhung vạch trần về sau kim quang lấp lánh kim đồng ngọc nữ giống như lúc tươi cười thân thiết là cái cao trạng ma ma nâng lên như vậy đại hai khối kim là đáp bình thường tiểu tỷ nữ đều thắc không đứng dậy võ an hầu phủ chính là quân hầu thế gia ta là cái thô nhân không biết đưa chút cái gì hảo làm cha mẹ ngóng trông hải tử thành thân. Đó là hy vọng có thể sớm ngày khai chi tán diệp, này hai tôn hoa hoa đưa cùng các ngươi, đồ cái các lợi. Kỳ chính dương này phân thô nhân lễ cùng đời trước là giống nhau, năm đó nhưng đem cố thanh trúc cấp kinh ngạc thật dài thời gian. Lớn như vậy hai tôn thành thực kim lật đáp, nói là giá trị liên thành, một chút đều không quá. Sau lại nàng mới biết được, điều khác này hai tôn kim hoa hoa chính là cái có thị trường nhưng vô giá điều khác đại sư, có thể làm hắn ra tay, sở hao phi đại giới không thể so này hai tôn kim hoa hoa giá trị muôn thấp. Cố Thanh Trúc đối kỳ chính dương xưa nay đều là kính nể, hắn làm người chính trực, cương trực công chính, đối thân phận cao thấp cũng không rõ ràng phân biệt, Cố Thanh Trúc tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy mà coi khinh, đủ thấy nhân phẩm. Cung kính đáp lễ, đa tạ phụ thân đại nhân. Cố Thanh Trúc hô Trương Vinh tiến vào tiếp lễ, Trương Vinh ăn mặc một thân màu xanh lá áo quần ngắn, nhìn Cơ Linh lại tinh thần, tiến vào sau cũng không sợ, ở Vo An hầu vợ chồng trước mặt quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hầu gia, tham kiến phu nhân.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 Tuy là nha hoàng trang điểm, lại cũng khéo léo đoan trang. Các nàng này đó bị tiểu thư điểm thị tỉ người. Sớm tại hơn một tháng trước liền bắt đầu ngày ngày luyện tập lễ tiết, hạ quyết tâm không thể ở hầu phủ cấp tiểu thư mất mặt xấu hổ. Nàng phía sau đi theo một cái tiểu nha hoàn, nha hoàn trong tay cầm khay, quỳ gối võ an hầu trước mặt, đem khay dơ lên cao đỉnh đầu, cố thanh trúc đi vào một bên, đối võ an hầu nói: biết được phụ thân văn thao võ lược, cầm tâm kiếm đan, tọa đưa lên hai vật.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 Vân Thị lúc trước nhìn thấy cô Thanh Trúc cùng nàng mang đến người kia không thua nhà cao cửa rộng diễn xuất, trong lòng càng thêm lo lắng, nàng này tâm tư kín đáo, có thể đem nhi tử mê đến đầu vóc tròn vắng, có thể thấy được thập phần có thủ đoạn. Tiếp nhận nhi tử trà uống lên hai khẩu, đưa cho thu trà tỷ nữ. Cố Thanh Trúc tiến lên cho nàng phụ trà, mẫu thân đại nhân thỉnh uống trà. Cố Thanh Trúc dơ chén trà, cung kính không lưng, chỉ chờ một hồi lâu, Vân Thị đều không có tiếp nhận nàng trong tay trà, Cố Thanh Trúc mui mắt xem tâm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 Ngự tứ chi vật không thể mua bán, không thể tặng người, cho nên này định là từ trong cung chế tác ngự lễ, bên ngoài có tiền đều mua không được thứ tốt. Đây là ngự chế phỉ thúy như ý, các ngươi tân hôn yến nhĩ, hầu ra nguyện các ngươi vì kỳ ra khai chi tán diệp, ta liền nguyện các ngươi tốt đẹp như ý, tuổi tuổi bình an. Nếu thành người một nhà, kia sau này liền muốn một lòng, phu có phu trách, phu có phụ nhiệm, ra cùng vị quý. Vân thị lời chúc mừng cũng là thiệt tình, tuy rằng cái này con dâu cũng không phải nàng sợ chờ đợi như vậy.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 Như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy nhân ra ra tới cô nương, hành sự tác phong cũng cư nhiên như vậy đại khí, gọi người lau mắt mà nhìn. Đúng vậy. Đừng nói ngươi, ta cũng không kiến thức quá. Chúng ta vị này đại tẩu, thật lớn bút tích đâu. Kỳ vân chi một bên nói chuyện, một bên ra cửa, kỳ tú chi đem đổ vật đưa đến An Di Nương trước mặt, lúc trước Cố Thanh Trúc cùng Huynh đệ tỉ mọi nhóm đánh qua tiếp đón, đưa ra lễ vật lúc sau, cấp An Di Nương cùng Đố Di Nương cũng phân biệt tặng một phần lễ vật.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 Đại gia ngươi cười ta cười ha ha ha, Hàn Huyên vài câu liền đi qua. ở này đó người làm cố Thanh Trúc trước mắt sáng ngời chính là cái Thanh tú tiểu cô nương, nàng ngồi ở Kỳ Huyên tiểu cô cô bên cạnh, thẹn thùng phảng phất một đóa bạch liên hoa, này đóa bạch liên hoa là Kỳ Huyên đời trước kiếp số, Kỳ Huyên vì nàng làm không ít đầu óc nóng lên sự tình, bao gồm sau lại này đóa bạch liên hoa gả chồng lúc sau, như cũ có thể làm xa ở kinh thành Kỳ Huyên vì nàng bán mạng, cho đến đem toàn bộ vợ an hầu phủ đều bồi đi vào.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 khẽ miệng gợi lên một mặt cười, hướng Kỳ Huyên nhìn lại, phảng phất dùng ánh mắt đang nói khẩn trương cái gì. Nhan Tú Hòa chạy chậm đuổi theo lại đây, trong tay cầm một con tiểu tay mải, ở Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc trước mặt ổn gối hành lễ, Kỳ Huyên không kiên nhẫn nói, ngươi muốn làm gì? Đối với Kỳ Huyên bãi ở trên mặt phiên trán, Nhan Tú Hỏa có chút ủy khuất, Cố Thanh Trúc tiến lên một bước, đối nàng cười hỏi, ngươi là Nhan gia biểu muội đi, tổng nghe thế tử nhắc tới ngươi. Nhan Tú Hỏa hơi hơi sử sốt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 Hai người bọn họ đem qua vì cái gì không ngủ hảo, nhưng nhan tú hòa không biết ta đương nhiên sẽ hướng kia phương diện suy nghĩ, tức khắc mặt đỏ giận, xấu hổ cười. Là, là biểu muội lô mãng, liền không quay giày biểu ca cùng biểu tẩu nghỉ ngơi. Nói xong lúc sau, nhan tú hòa liền xoay người vùi đầu rời đi, cố thanh trúc tưởng kêu nàng đều kêu không trở lại, hướng bên cạnh kỳ huyên nhìn lại, người nào đó chính vẻ mặt đắc ý đối nàng nhướng mày, cố thanh trúc lạnh mặt, đem trong tay tiểu tay nải ném đến kỳ huyên trong tay.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 Kỳ huyên thấy nàng mặt mang vẻ giận, gương mặt chỗ phảng phất đào hoa cánh hoa giống nhau tươi sáng, tiến đến nàng bên hai, thấp giọng hỏi: "Thanh trúc chẳng lẽ là ghen thị?" Cố Thanh trúc hướng bên cạnh chợt lóe, tức giận nói: "Ta ghen cái gì? Đó là ngươi biểu muội, các ngươi thanh mai trúc mã, hai tương sinh ra tình nghĩa cũng là hẳn là. Từ trước có ta như vậy cái khó hiểu phong tình người kẹp ở bên trong, không có thể cho các ngươi được việc nhi, đồng đánh một đôi khổ mệnh nguyên lương, ta sau lại trong lòng miễn bàn nhiều hối hận. Nếu có thể trong tới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 mới làm kỳ huyên đối nhan tú hỏa càng thêm có loại cầu mà không được tâm ngứa khó nhịn nam nhân chính là như vậy được đến vĩnh viễn so bất quá không chiếm được hiện tại cố thanh trúc nghĩ thông suốt cùng với cách trở bọn họ không bằng sớm thành toàn bọn họ nếu nàng đời trước có thể có như vậy giác ngộ có lẽ võ an hầu phủ cuối cùng cũng không đến mức rơi vào như vậy nguy hiểm cục diện nếu nhan tú hỏa thành kỳ huyên nữ nhân kỳ huyên sau lại liền sẽ không bởi vì nàng mà cuốn vào hoài hải cướp biển án võ an hầu phủ liền không đến mức bị liên lụy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 miễn cho nàng luôn tại đây sự kiện thượng hiểu lầm chính mình. Thật vất vả tìm một cơ hội, mượn Trừng phạt lý do, cùng hắn Thanh Trúc thân cận thân cận, Kỳ huyên nói cái gì cũng không chịu lên, ai đá ai đá ai bàn tay, kia đều không rớ gọi chuyện này, có thể nhiều gặm một ngụm là một ngụm, đón khó mà lên, mới là thật nam nhân. Chương 124. Thanh thân ngày thứ 3, dựa theo lệ thường là phải về môn. Đời trước Cố Thanh Trúc là một người hồi môn, Kỳ huyên tử thành thân đêm đó biến mất lúc sau, liền vẫn luôn không có xuất hiện quá. Kỳ Chính Dương phái ra hơn trăm người cũng không có thể ở nàng hồi môn trước đêm Kỳ Huyên tìm trở về. Kỳ Chính Dương từng đưa ra hắn một người thay thế bọn họ đi cố gia nói tỉ mỉ rõ ràng. Bị cố Thanh Trúc cự tuyệt. Lúc ấy nàng cảm thấy, vốn chính là chính mình cưỡng cầu gả cho Kỳ Huyên. Kỳ Huyên có điều không muốn hợp tình hợp lý, nàng không cần Kỳ Chính Dương vì. Nàng tại đây loại việc nhỏ thượng chống lưng, liền dốc hết sức ôm quá trách nhiệm, mang theo Kỳ ra quà tặng, độc thân một người trở lại cố gia. Nàng độc thân hồi môn sự tình đương thật dài thời gian mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện nhưng cố thanh trúc không để bụng nàng nếu được đến chính mình tưởng được đến kia thế tất muốn trả giá càng nhiều gian khó thân mà này một đời tuy rằng kỳ huyên cùng đi nhưng cố thanh trúc còn tình nguyện chính mình một người bọn họ ngồi ở trong xe ngựa cố thanh trúc hướng bên cạnh kỳ huyên nhìn nhìn trên cổ lưỡng đạo vết chảo thật là chói mắt đây là ngày hôm qua buổi chiều kỳ huyên hồ nháo thời điểm bị cố thanh trúc chảo, này vết thương thoạt nhìn đặc biệt tái muội làm người không cấm miên man bất định Xe ngựa đến cố ra trước cửa cố tri viễn sớm liền thu được tin nhi ở cửa thân nên xe ngựa ngừng lúc sau cố Thanh học liền cười ngâm ngâm đi cho bọn hắn dẫn ngựa sau đó đứng ở xe ngựa bên cạnh chờ kỳ Huyên cùng cố Thanh trúc xuống xe kỳ Huyên sốc lên màn xe thấy cô Thanh học cố Thanh học thoáng do dự sau sảng khoái đối kỳ Huyên hô một tiếng tỷ phu Hảo nay một tiếng tỷ phu gọi kỳ Huyên trong lòng cái kia bất năng phục tùng nảy xuống xe ngựa xoay người đi đỡ trong xe cố Thanh Trúc cố Thanh Trúc đi ra xe ngựa Vốn dĩ muốn đỡ cô thanh học, nhưng mới vừa rồi ra tay, đã bị Kỳ Huyên chặn đứng, phóng tới chính hắn trên tay. Đỡ cô thanh trúc xuống xe ngựa, đi lên cố gia trước cửa bậc thang, nhìn đến cô Chi Viễn, hai người đối hắn hành lễ. Cố Ngọc Gia hôm nay cư nhiên cũng đã trở lại, mang theo Hạ Bình Chu cùng nhau, mấy người chào hỏi sau, cố Chi Viễn cười đưa bọn họ nên vào cửa, trực tiếp lánh đi Trần Thị Tùng Hạc Viên. Kỳ Huyên đem quà tặng dâng lên, bị thỉnh nhập tòa. Cố Chi Viễn nhìn những cái đó không ngừng dọn tiến vào quà tặng, khách khí nói các ngươi trở về liền thành, há tất mang nhiều như vậy quà tặng. Kỳ Huyên nhìn về phía cô Thanh Trúc, bắt lấy nàng một bàn tay, liếc mắt đưa tình nói, nơi này là Thanh Trúc nhà mẹ để, phải làm như thế. Cố Thanh Trúc âm thầm môi một chút Kỳ Huyên lòng bàn tay, làm hắn chú ý chút. Cố Chi Viện thấy bọn họ hai người này động tác nhỏ, nữ nhi vẻ mặt thẹn thùng, liền biết con rể đối nàng thực hảo. Hai ngày này, Cố Chi Viên cảm xúc luôn là rất suy sụt, từ bị Thanh Trúc giáp mặt nói như vậy nhiều về sau.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 Hôm nay nàng là mượn Cố Thanh Trúc phải về môn lấy cớ làm đoạn thị đồng ý nàng trở về một chuyến, ở sung kính hầu phủ học quy củ nhật tử qua gian nan. Mỗi khi nghĩ đến đây, Cố Ngọc Giao quả thực muốn khóc, nếu là ngày thường còn chưa tính, hiện tại nàng còn đĩnh bụng, tuy rằng không có làm nàng làm cái gì dơ việc mệt việc, chính là mỗi ngày học chạm tư, đi từ, thậm chí học nữ giới, nữ đức, này đó chương trình. Học thật sự quá buồn tẻ nhạt nghẽo, thật vất vả đã trở lại, muốn nhìn một chút Cố Thanh Trúc là cái cái gì trạng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 Như thế nào còn sẽ hối hận đâu? Nhưng thật ra muội muội ta, hiện tại quá đến là nước sôi lửa bỏng nhật tử, tưởng hối hận cũng không kịp. Cố Thanh Trúc cùng Trần Thị nhìn về phía nàng, đột nhiên ngoài cửa bóng người chợt lóe, Hạ Bình Chu từ bên ngoài đi vào tới, đối Trần Thị chắp tay hành lễ, sau đó nhìn thoáng qua Cấu Ngọc Giao đi đến hắn nguyên lai ngồi vị trí thượng tướng đánh rơi tại vị trí thượng phiến bộ cầm liền đi. Cấu Ngọc Giao ám đạo một tiếng xui xẻo cũng không biết Hạ Bình Chu nghe không nghe thấy nàng lời nói mới rồi.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 giáo ngươi kia ma ma trên đầu mang chính là bậc giác thuộc về đỉnh cấp giáo tập ma ma nguyên phụng càng sâu sung kính hầu phủ muốn thỉnh nàng ra cung nhất định phải trước chuẩn bị đình lý tư nội vụ phủ còn cần trinh đến trong cung quý nhân cho phép cái này chi tiêu sẽ không thiểu, lại thỉnh nàng ra cung đến so trong cung tổng lộc càng cao trong phủ còn muốn chuyên môn cấp vị này giáo tập ma ma khai viện chủ hạ, ngươi cảm thấy hạ gia hoa lớn như vậy giá chính là vì chọc gheo ngươi thúc giục mạng ngươi sao cố thanh trúc buông trong tay cái ly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 nhìn chăm chăm cố thanh trúc kia vân đạm phong khinh trên mặt tựa hồ tưởng ở trên mặt nàng nhìn đến một ít trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa cố thanh trúc là ở khuyên nàng sao lấy phương thức này trần thị cũng ngẩn người cùng một bên ngô ma ma lướt nhau không nghĩ tới thanh trúc đối trong cung giáo tập ma ma sự tình đều biết chi cửa tường cố ngọc giao trầm mặc trong chốc lát túi đầu nữ khí như cũ có chút phẫn hận hừ ngươi nói đơn giản nếu làm ngươi ở hạ gia cái loại này áp lực trong hoàn cảnh sinh hoạt ngươi liền sẽ không nói như vậy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 Rất nhiều chuyện băn khoăn không đến, cấp cố gia thanh danh tạo thành rất lớn thương tổn, đặc biệt là Thanh Trúc, nếu không có ta hồ đồ, ngươi cũng không đến mức gánh vác những cái đó ác danh, ngươi nói. Rất đúng, ta cũng không phải cái có tài năng người, hảo đại hỉ công, quân vọng tự đại, cho các ngươi này đó hài tử, đi theo ta như vậy phụ thân chịu khổ, tại đây ta tự phạt tam ly. Cố chi viện thanh âm nghe tới có chút mỏi mệnh, lại là ngoài dự đoán bước vàng, cố Thanh Trúc nhìn về phía hắn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 Đã bị nàng nương tần thị cấp chặn, hạ gia hiện giờ đối cô gia tránh như rắn giết, không đem nàng hưu trở về, cũng đã là khai ân, cho nên liền tính hạ gia có chỗ nào làm không đúng, cô gia đều chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay hỗ trợ, nếu không hạ gia định dung không giới ngọc giao nha đầu. May mắn, hạ gia tuy rằng đối cô gia có ý kiến, đối ngọc giao nha đầu còn không tính kém, chính là hơi chút nghiêm khắc chút, xem ra hạ gia đối tần thị là thật sự sợ, sợ ngọc giao sau này trở nên giống tần thị giống nhau khắc nghiệt vô lễ. Cho nên dứt khoát đem của hồi môn cùng cố gia phái quá khứ thị thì lặng lẽ lui về, làm cấu ngọc giao toàn tâm toàn ý lưu tại hạ Gia đường tức phụ, lại dùng nhiều tiền, thỉnh trong cung ma ma cho nàng giáo thụ quý củ, có thể nói là tương đương không tồi. Ăn qua cơm trưa về sau, cố Thanh Trúc cùng kỳ huyên hồi Quỳnh Hoa Viện đi nghỉ ngơi, cố Thanh Trúc ở trong sân tới nước, cũng không để ý tới kỳ huyên, kỳ huyên ở trong vườn dạo qua một vòng, cảm thấy nhàm chán, khắp một đóa hoa tới đầu cố Thanh Trúc. Hảo, ta biết sai rồi.